Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 77 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 353 Hoàng Quyền tranh đấu Lão Tam Mọi người đều nói là Hoàng Phủ Thanh Thiên Là một tên quái vật Nhưng theo ta thấy đến Ngươi mới thật sự là quái thai đó Những năm này ta thấy ngươi Cũng buồn bà không ít Làm sao một thân thịt mỡ này Không những không giảm Cái lại còn tăng chứ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng nhìn cái bộ dáng mỏi eo đau lưng của thái tử. Sau khi mà đem Vũ Văn Thông để xuống, lớn tiếng cười diễu cợt. Còn có thái tử đại ca, ngươi một mực, tỏ mình là một người hiền lành. Lần này cuối cùng cũng đã ăn đau khổ rồi. Nghe được lời này, thái tử vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ than thở. Tựa hồ bởi vì đệ đệ không hiểu chuyện mà đau thương. Vũ Văn Thông cũng trợn mắt nhìn hư lạnh nói, Nhị ca, ta biết ngươi một mực nhìn ta không có dừa mắt, Nhưng mà cũng không đến mức liên lụy đến đại ca chứ. Ngươi, bớt đi, ta nhìn ngươi không có dừa mắt, Chỉ vì một thân thịt mỡ này của ngươi khiến cho ta có thể trướng mắt đó. Về phần hắn, đó là triệt triệt để để căm hận. Ánh mắt khẽ hiếp một cái, ánh mắt của Vũ Văn Dũng lộ ra trần trụi sát ý. Thái tử cùng với vũ văn thông bất giác run rẩy trong lòng, liếc nhìn nhau, lại điều là một tiếng thở dài. Dị công tử đang ẩn nấp trong đám người, nhìn thấy hết thảy, sớm đã tức giận đến quát mặt phát hồng, dán lên cả tay tài áo, tựa như muốn xông lên. Nhị ca thật sự là quá phận, đại ca kiêm túng nhiều nhịn như thế, chỉ là mong tất cả mọi người hoa hoa khí khí. Hết lần này tới lần khác, hắn lại cứ muốn gây chuyện, nhìn xem bản công tử đi lên cho hắn hai bạc tài công công tử ngài đừng có làm loạn thêm nữa chứ nếu để cho người ta biết ngài tự tiện chạy ra đây á không chỉ mình ngài mà chúng ta cũng gặp nạn theo thư đồng vẽ mặt cầu xin dỗ giả lôi kéo hắn đúng lúc này có một tiếng kinh hô lại đột nhiên phát ra từ trong đám người mau nhìn người có u minh cốc đến bỗng nhiên tất cả mọi người ngừng động tác trên tay đồng loạt xoay người nhìn sang chỉ thấy nơi đó có một đoàn người mặc áo bào trò đang chậm rãi đi đến người cầm đầu chính là cốc chủ U Minh Cốc U Dàn Sơn không thể nghi ngờ bên cạnh của hắn là một đám trưởng lão nhất là một vị thanh niên đặc biệt trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng chính là cố vấn đương nhiệm của U Minh Cốc quan môn đệ tử của U Quỷ chính là U Minh phía sau bọn họ bốn vị lão giả toàn thân tản ra khí thế cường đại. Chỉ cần tùy ý, phiêu động trong ánh mắt, liền có thể khiến cho người ta nhịn không được, mà phát run trong lòng. Tựa hồ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu người kia, liền có thể khiến tất cả mọi người ở đây, trong nháy mắt, biến thành tro bụi vậy. Không sai, đây chính là bốn đại cung phụng cu minh cốc, đều là cao thủ thần chiếu cảnh. vốn dĩ bọn họ có năm người, nhưng trong một trận chiến tại phong lâm thành, đã chết mất một người. hiện tại cũng chỉ còn lại bốn, cho nên U Dạng Sơn vô cùng căm hận trát Phàm chẳng những để giết chết mấy vị trưởng lão nhà của bọn họ, còn thuận tiện làm chết một vị cung phụng. Đã kích này làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Nếu không phải hiện tại bọn hắn sát thực thực lực không đủ, không có dám cùng với Lạc gia điều mạng mà nói. Bọn họ sớm dọt đến Phong Lâm Thành đại sát một trận, đâu có buồn để ý. cái gì mà hoàng thất cấm lệnh thế nhưng không có cách bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể nhẫn thôi u cốc chủ đã lâu không gặp không thể từ xa tiếp đón Thật lễ thất lễ rồi thái tử đối diện đi lên phía trước hướng u vàng sơn ôm một quyền cười nói u vàng sơn cũng hồi lại một lễ nhếch miệng cười nói thái tử điện hạ khách khí u cốc chủ Đã ba ngày không thấy, gần đây vẫn khỏe chứ. Lúc này, nhị hoàng tử vũ văn dũng đi lên phía trước, kiêu ngạo hiên ngang, ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng. Nghe được cái lời ấy, thái tử không khỏi nhíu mài một cái. U vàng sơn cũng không nhịn được nhíu mày cười khang nói. Nhờ được nhị hoàng tử lo lắng, bản cốc chủ gần đây cũng không tệ. Chà, cũng sắp đến lúc mở cửa thành, bản cốc chủ xin rời đi trước để chuẩn bị. tựa hồ sợ cùng với bọn họ tiếp tục nhiều lời u dạng sơn vỗ dàng mượn cớ tựa như là muốn chạy trốn nhanh chóng tiến về phía một trong chín cánh cổng thành chín cánh cổng thành này chính là cửu long bảo vệ phàm là sự kiện trọng đại các thế gia trong thiên vũ tụ tập đầy đủ chín cánh cổng này sẽ đồng thời mở ra cánh cổng lớn ở chính giữa dành cho hoàng đế tiến vào tám cánh cổng còn lại sẽ phân chia cho ngự hạ thất gia cùng nhóm các vị hoàng tử tiến vào. Có thể thấy được, Ngự hạ thất gia có địa vị ngang hàng cùng với hoàng thất, mà các thế gia còn lại theo sau bọn họ tiến nhập cùng thương thảo đại sự. Giờ khắc này, hoàng đế đang ở trong thành chờ đợi sắc phong bác gia tộc, tự nhiên không có thể thông qua cổng thành. Vậy một cánh cổng dư ra kia chính là để cho lạc gia tiến vào. Đến lúc đó sẽ là một phen xếp hàng, Lựa chọn đi theo gia tộc nào tiến nhập, liền tương đương có ý đầu nhập vào ngữ gia tộc đó. Chỉ bất quá, hiện tại bát đại gia tộc còn chưa có đến đông đủ, cổng thành nhất định không mở. u Giàng Sơn lại nói muốn tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, liền khiến cho bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra đang cố ý trốn tránh. Mang theo đám người dỗ giả đi vào trước cửa thành, u Giàng Sơn lại quay đầu hung hăng. Nhìn chằm chằm về phía nhị hoàng tử Thắp giọng mắng Cái tên ngu ngốc này Não tử có vấn đề sao Sao mà có thể làm ra cái chuyện lỗ mãn như thế Hắn nói như vậy Không phải là cố ý muốn mượn nói cho thế nhân biết U minh cóc chúng ta Âm thầm qua lại cùng gián sao Xin cóc chủ bớt giận Nếu như hắn dị thường khôn khéo mà nói Chúng ta hợp tác với hắn Còn không có an toàn đâu Cũng chính bởi vì hắn lỗ mãn như thế Ngày sau mới dễ khống chế Khóe miệng, xẹt qua một đường công tà dị, U Minh liền cười lạnh một tiếng nói. Nghĩ lại, vừa mới nãy, hắn là muốn phơi bài một ít thực lực của hắn, trước mặt của thái tử, cứ mặc kệ hắn đi. Nhưng mà nếu cứ như vậy, kế hoạch mà chúng ta đang dụng trộm mới tiến hành, không phải thoáng cái liền bại lộ sao? Lông mài nhịn không được, nhíu lại một cái, U Giàng Sơn tức giận hừ nói. Bật cười lớn, U Minh hơi hơi lắc đầu. cốc chủ yên tâm dù sao chuyện này á, sớm cũng sẽ bại lộ nhìn theo xu thế trước mắt mấy nhà còn lại đoán chừng cũng sẽ rất nhanh đi lên một con đường với chúng ta phải biết một khi mà lạc gia thụ phong đệ bát gia tộc bên ngoài liền sẽ hình thành thế chân dạc về sau sẽ không có ai làm gì được ai phương thức duy nhất có thể đánh loại cục diện này chính là tranh đấu hoàng quyền phương nào có thể khống chế hoàng đế tương lai Ngày sau, liền có thể mượn hoàng thất chi lực, trừ rơi một phương khác, sau cùng đem hoàng đế bù nhìn phế bỏ, nắm được thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Cái này chính là điều ngươi nói, đánh cược vào tương lai sao? lý kháng một cái, U vàng Sơn khẽ hiếp mắt lại lẩm bẩm nói. Đạm mạc gật đầu, U Minh cười khẽ một tiếng. Không sai. Hít một hơi thật sâu, U vàng Sơn trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu nói như thế, nhị hoàng tử tuy là lỗ mảng, nhưng mà cũng bởi vì hắn như thế lại mới dễ khống chế. Còn thái tử quả thật khiến cho người ta nhìn không thấu Nghĩ tới đây, U Dạng Sơn đối với bố trí U Minh càng thêm tín nhiệm. Tại một phương diện khác, thái tử nhíu mày nhìn về phía vũ văn dũng nói Nhị đệ, phủ hoàng đã sớm nhắc nhở chúng ta, hoàng thất không có thể quá thân cận cùng với bảy nhà, người đây là... Thái tử, ngươi đã là hoàng tử chính thống, tự nhiên muốn gò bó theo khuôn phép, chờ đợi kế thừa ngô dị liền tốt rồi. Nhưng mà ta thì khác. Nếu không có thế lực nhất định chống đỡ, làm sao có tư cách đi tranh với ngươi vài thứ? Ta đã nói qua, ta sẽ đoạt lại, hết thảy những cái thứ ta nên có. Cười lạnh, trong mắt của vũ văn dũng, lóe lên một tia dữ tợn Mì mắt của thái tử khẽ rung, sâu trong đáy mắt, lóe lên một tia sát ý sau đó liền biến mất chỉ là tia sát ý này không có bất kỳ người nào cảm thấy được vũ văn thông đi đến bên người của thái tử nhìn về phía vũ văn dũng lòng đầy căm phẫn nhị ca người này quá không có ra gì thế mà dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của phụ hoàng về sau ta nhất định bẩm báo với phụ hoàng thế nhưng hắn vừa nói ra được một nửa lại đột nhiên giật mình nhìn về phía xa Lộ ra một vui mừng giống như si mê Tiếp theo Cũng không có tiếp tục chú ý hai người Cười lớn chạy về nơi xa Tiểu quỳ mũi mũi Người rốt cuộc cũng đã đến rồi Đã lâu rồi không có gặp Người nhớ ta Không khỏi sửng sợ Hai người cùng nhau nhìn về nơi xa da mặt đều là nhịn không được Co lại bất đắc dĩ than thở Cái lão tam này Chẳng những là một tên béo phì hiếm thấy Càng là một tên mê gái hiếm có nữ hài nhi kia cũng đã cự tuyệt hắn 108 lần rồi làm sao mà còn quấy rầy người ta không thả chứ thì ra đó là nhóm người của tìm long cát đang từ đằng xa đi tới người dẫn đầu tự nhiên là các chủ long vật phi bên cạnh các vị trưởng lão đằng sau năm vị cung phụng thần chiếu cảnh phía sau đó là một đám tiểu bối đi sau cùng một người bên trong đó tự nhiên là tình nhân trong mộng của vũ văn thông ngày đêm mong nhớ Long Quỳ nhìn thấy Vũ Văn Thông một đường đại địa chấn thiên chạy tới bên này, tựa như là một tòa núi thịt đang lăn qua. Sau khi mà cùng nhóm người Long Vật Phi đơn giản chào hỏi vài câu, liền chạy tới bên cạnh mình. Long Quỳ bất giác buồn nôn một trận, sắc mặt âm trầm. Ngươi nha lại béo lên rồi, quả thật không phải là người mà. Tiểu Quỳ mũi mũi gần đây có khỏe không vậy? Vũ văn thông, xoa xoa đầu ngón tay thô to đầy mỡ, nhìn về phía Long Quỳ ngại ngùng nói. Long Quỳ lạnh lùng nhìn hắn, hung ác nói. Lần trước, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đã có người trong lòng rồi, ngươi còn sống chết dây lấy ta làm gì chứ? Ngươi mà ngươi nói, hẳn là trác phàm huynh đệ sao? Hơ, hắn đã sớm nói rõ với ta, lúc đó ngươi bất quá đem hắn làm bia đỡ đạn thôi. Mà sau đó, Ta cùng với hắn đã bái làm huynh đệ rồi. Vợ của bạn không có thể khi dễ. Hắn không có ý nghĩ không an phận đối với người đâu. Vũ văn thông liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười láo lĩnh. Liếc hắn một cái thật sâu, long quỳ cười nhạo nói. Nếu như ta nói, lúc đó hết thảy đều là thật thì sao? Không khỏi sửng sợ, Vũ văn thông chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Lại chỉ thấy trong hai con ngươi của nàng là một mảnh thanh tịnh, không giống nói dối. Chỉ là sâu trong đáy mắt Còn có thêm một tia ưu thương Không tiếp tục để ý đến hắn Long quỳ hờ hững đi ngang qua hắn Đuổi theo đội ngũ của tiềm Long Cát Sau khi mà chào hỏi Thái tử cùng nhị hoàng tử liền hướng về phía cánh cổng hoàng thành đi tới Chỉ để lại Của vũ văn thông một người Ngơ ngơ ngát ngát Đứng thẳng tại chỗ cao mày, Tựa hồ minh bạch cái gì Tiếp đó người trong Ngự hạ thất gia Lần lượt tiến đến kiếm hầu phủ hoa vũ lâu dược dương điện khoái hoạt lâm đều mang theo trưởng lão cùng cung phụng nhà của mình đến trước mặt tất cả mọi người chỉ bất quá ba nhà còn lại đều là bốn vị thần chiếu cung phụng chỉ có hoa vũ lâu là ba vị có thể thấy được thực lực của hoa vũ lâu xác thực hơi kém ba nhà một bậc mà không biết chuyện gì xảy ra lâu chủ hoa vũ lâu sở Quynh thành chậm chạp không có hiện thần ngược lại do lâu chủ thành Hoa cùng với mổ mổ cùng nhau đứng ra thay mặt làm lâu chủ bất quá mọi người không quan tâm nghi ngờ bởi vì tiếp đó nhân vật chính chuẩn bị sắc phong bát thế gia trong lần thịnh hội này lạc gia rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt của mọi người chỉ một thoáng ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía đó tuy tại bách gia tranh minh rất nhiều gia tộc Đều đã được chứng kiến phong thái của Lạc Gia Nhưng mà vẫn còn có nhiều người hơn Muốn được đích thân nhìn một chút Lạc Gia này Đến tột cùng của thực lực cỡ nào Mà có thể trở thành ngự hạ bát gia tộc Nhất là vị công tử Vẫn luôn giấu kín trong đám người Lúc này càng là một mặt kích động nhìn sang Trong miệng thì thào lên tiếng Nghe nói quản gia trác phàm của Lạc Gia Cực kỳ đẹp trai Là người nào chứ Chương 354 hết sức căng thẳng từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên nhóm người của lạc gia chậm rãi đi tới ở vị trí dẫn đầu tự nhiên là hai tỷ đệ lạc dân thường lạc dân hải đại biểu cho lạc gia chi chủ đằng sau là bàn thống lĩnh lôi vũ đình cùng với các vị cao thủ nồng cốt sau cùng mới là hai vị trưởng lão lạc gia lệ kinh thiên cùng với lôi dân thiên khoan thai tiến lên bất quá mặc cho là ai cũng đều có thể nhìn ra Số lượng trưởng lão của Lạc Gia chẳng những thừa thớt, chỉ có hai người, mà ngay cả thực lực cũng sai biệt đến ly kỳ. Lệ Kinh Thiên là thần chiếu đỉnh phòng, tự nhiên làm cho lòng người phía dưới kiên dè không thôi. Nhưng là Lô Dân Thiên cũng chỉ có thực lực thiên quyền ngũ trọng cảnh, đi cùng Lệ Kinh Thiên, thật sự tựa như một con dung dế đang cùng một con voi lớn đi tản bộ, vô cùng không cân đối. Đứng từ xa nhìn cái đoàn người Đang chậm rãi đi tới Trong mắt của nhị hoàng tử vũ văn dũng Bật giác lóe qua một tia kinh thường Cười nhạo nói Độc mộc một chi Chẳng lẽ cái gọi bác thế gia này Chỉ dựa vào có một vị cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong Đứng ra để chống đỡ Mới có thể miễn cưỡng Đứng vào hàng ngũ Ngự hạ gia tộc sao Nhị ca không có thể nói như thế Dù sao lạc gia trước kia Chỉ là tam lưu thế gia trong một thời gian ngắn không đến 10 năm phát triển thành tựu như thế đã là kỳ tích ngươi còn muốn phải như thế nào lúc này vũ văn thông đã trở lại bên cạnh hai người tuy trên mặt có vẻ cô đơn nhưng mà khi nhìn qua đội ngũ của lạc gia dẫn lên tiếng tán thưởng thái tử khẽ gật đầu nhưng một hồi nhẹ nhàng nhíu mày tam đệ nói cực phải chuyện này quả thật là một kỳ tích mà thường nhân khó có thể hoàn thành có điều loại phát triển này quá dị dạng. Các ngươi thử nghĩ một chút xem, lạc gia này chỉ có một vị cao thủ thần chiếu chống đỡ. Nếu có một ngày ngự hạ gia tộc phát sinh tranh đấu, chỉ cần đem vị cao thủ thần chiếu này kềm chế lại, người của lạc gia chẳng phải trở thành thịt cá mặc cho người xử lý sao? Cứ như vậy, cùng ngự hạ gia tộc còn lại so sánh, lạc gia ngược lại dễ bị diệt tộc. Gia tộc này muốn chấn nhiếp một chút thế gia đồng dạng, may ra còn có thể. Thế nhưng nếu muốn gia nhập hàng ngũ ngự hạ gia tộc thì lại vẫn là còn quá sớm. Nghe được cái lời nói này, Vũ Văn Dũng cười lạnh không nói. Vũ Văn Thông nhìn thấy đám người kia càng ngày càng gần, hít sâu một hơi thở dài. Loại sự tình này có vẻ như không phải là việc chúng ta nên quan tâm, mà hẳn là việc tên tiểu tử trát phạm kia suy nghĩ mới đúng. Trác phàm, khẽ nhướng mại một cái, trong mắt của thái tử cùng nhị hoàng tử, lóe lên tinh quang Nhất là thái tử, trên mặt càng lộ ra một vẻ mặt hứng thú nói, trác phàm này, ta sớm có nghe nói, có vẻ như lạc gia, có thể có cục diện ngày hôm nay, đều là do hắn một tài thúc đẩy, là kỳ nhân, không thua kém gia cát trường phong, cùng với lãnh vô thường. Chăm chú, nhìn đội ngũ của lạc gia một hồi, nhị hoàng tử vũ văn dũng lạnh lùng nói, Người này ta cũng có nghe qua, từ khi mà xuất đạo đến nay, liền đem thiên vũ quấy cho long trời lỡ đất, ngay cả bảy thế gia không làm gì được hắn. Đặc biệt, trong cái lần bách gia tranh minh độc chiến hoàng phủ thanh thiên, cầm đầu tứ long càng là khiến cho thanh danh của hắn, càng thêm gian dội. Bây giờ, lạc gia sở dĩ có thể cùng với bảy nhà sống dài, cũng là bởi vì có song trụ chống đỡ. Văn dựa vào đại quản gia Trác phàm Võ dựa vào trưởng lão lệ kinh thiên. Đúng, vậy trác phàm kia đến tột cùng lái. Vũ Văn Dũng trong mong nhìn vào đội ngũ của Lạc Gia, cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà nhìn thấy ai cũng không giống. Thái tử gật gật đầu, một mặt tò mò nhìn sang. Chỉ có Vũ Văn Thông là huynh đệ cùng với trác phàm kết bái chi giao, chỉ nhìn một cái, liền lắc đầu bật cười nói. Không cần nhìn quanh, tiểu tử kia còn chưa có tới. Cái gì? Thời khắc thủ phong đại điển trọng yếu như vậy, hắn thân là đại quản gia, lại dám không đến sao? Không khỏi giật nảy mình, hai người cùng nhau lên tiếng nói. Bật đặc dĩ, nhúng nhúng dài, vũ văn thông từ chối chội kiến. Không có cách nào, hắn chính là người như vậy mà, chỉ làm theo ý của mình. Nói xong, hắn liền không để ý tới hai người nữa, dẫn đầu tiến ra đón, cùng lạc dân thường bọn họ, ôm một quyền, xảo tiếu hàn quyền. Hai người kia liếc nhìn nhau Trong lòng càng là mê hoặc Cảm thấy trác phạm này càng thêm thần bí Tiếp theo Thái tử lập tức đi ra phía trước Cùng người của lạc gia chào hỏi Chỉ có nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng Một người khinh thường biểu môi Đứng im bất động Hắn mặc kệ lạc gia này Có lập tức trở thành bác thế gia Địa vị ngang bằng hoàng thất hay không Hắn chỉ hiểu rõ một chuyện Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cách phát triển dị dạng của gia tộc này, Ngày sau tất sẽ bất ổn, Sụp đổ cũng là một chuyện sớm muộn thôi. Đối với một gia tộc sớm muộn cũng sụp đổ, Hắn lười đi kết giao. Mà vị công tử trốn trong cái đám người, Đang một mực dũi đầu, Tiến về phía trước, Nhìn qua toàn bộ người của Lạc Gia, Tìm người trong lòng kia. Ai? Ai là Trác Phạm? Vì sao mà nhìn thấy nào, đều thấy không giống, Chẳng lẽ nói là người kia? Thành niên kia, chỉ nghiêm phục, đang đứng trong đám người của Lạc Gia, mừng rỡ cười liên tục. Thư đồng bên cạnh, liếc mắt nhìn một cái, khinh thường biểu môi. Công tử, dốc dáng của người ngược lại là trắng nõn nà, không giống đâu. Làm sao mà không giống? Tiểu nhân nghe những người ra bên ngoài trở về nói, đại quản gia trác phàm của Lạc Gia, hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tận, tuyệt đối không phải là loại người mặt trắng vậy đâu. mà địa vị của hắn ở tại lạc gia có thể nói một tay che trời liền cao thủ thần chiếu đều phải nhịn một hơi thở đủ ra hắn nói gì nghe nấy thế nhưng ngươi nhìn tiểu tử kia đi khúm nà khúm núm đứng trước mặt của hai vị trưởng lão liền một câu nói đều không có dám nhúng vào nào có giống nhân vật hung sát trong truyền thuyết chứ mà ngài xem đi bọn thái tử cùng với tam hoàng tử cùng với lạc gia gia chủ và các vị trưởng lão bắt chuyện căn bản không có để ý tới hắn kìa. Nếu thật sự là một nhân vật truyền kỳ kia, liền xem như là thái tử điện hạ, há là dám lãnh đạm như vậy? Liếc nhìn người kia một cái thật sâu, vị công tử này bất giác, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó giật mình gật đầu. À, người phân tích, rất có đạo lý, không nhìn ra đầu óc người vẫn rất là dễ dùng. Công tử quá khen rồi. Thư đồng kia ngại ngùng cười cười, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ. thế nhưng nếu hắn không phải là trác phạm vậy người đâu nhìn những người còn lại cũng không có người nào giống mà nhìn công tử nhà của mình nhíu mày nhăn trán nhìn chăm chăm vào chỗ đó như thế thư đồng bất đắc dĩ lắc đầu nhúng dài hắn không rõ ràng mau nhìn đi người của đế dương môn đến rồi bỗng nhiên không biết tiếng hô hoài phát ra ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng nơi xa nhìn lại bao gồm cả thái tử đang trò chuyện cùng người lạc gia cũng dừng lại quay đầu nhìn sang. thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn một lần đã khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây không nhịn được cùng nhau hít một hơi khí lạnh, bị dọa cho đến bắp chân đều run rẩy. chỉ thấy giờ khắc này một đoàn người thân mang kim phục vàng nhạt đang dần dần đi tới. người cầm đầu tự nhiên chính là môn chủ đế dương môn hoàng phủ thiên nguyên. Bên cạnh hắn lại là đại quản gia đế dương môn, đệ nhị trí tinh thiên vũ, thần toán tử lãnh vô thường. Mà phía sau của hắn là một đám trưởng lão thiên quyền cảnh, có tới hơn 50 người, trên thân của từng người tản ra khí tức cường giả nồng đậm. Bất quá cái này còn không phải điều làm cho người ta kinh ngạc nhất. Điều khiến cho tất cả mọi người ở đây rung động nhất là đội ngũ thần chiếu cung phụng ở phía sau. Vậy mà có tới khoảng chừng ba mươi người. Từng người đều là khí tức nội liễm, thần quang lạnh thấu xương. Tựa hồ chỉ cần ánh mắt của một người liền có thể đem nơi này sang thành bình địa vậy. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, thái tử nhìn vào nhóm người mặc trang phục kim quang lỏng lánh, bất giác hung hăng nuốt một ngậm nước bọt. Sắc mặt, cấp tóc trở nên ngưng trọng, hắn làm sao cũng không có thể nghĩ tới thực lực của đế dương môn vậy mà lại khủng bố như vậy. Tựa như sắp có thể vượt qua hoàng thất. nhị hoàng tử càng là cả kinh trợn mắt há mồm, miệng há đến độ có thể nuốt vào một quả trứng dịch. Nhưng lại sớm quên đóng lại. Nhưng lại sớm đã quên phải đóng lại, trong lòng thì thào. Wow, đây mới thực sự là ngàn năm nội tình chứ, tên nhà giàu mới nổi lạc da kia làm sao có thể so sánh được. Lệ kinh thiên, khẽ hiếp mắt, lạnh lùng nhìn hết thảy, khẽ vuốt cái chầm rau Thực lực của đế dương môn hắn là người rõ ràng nhất. Trong 30 tên cao thủ thần chiếu thì có 15 tên thần chiếu cung phụng cấp thấp dưới tam trọng cảnh. 10 tên thần chiếu cung phụng trung cấp từ tam trọng cảnh đến lục trọng cảnh. Còn có 5 tên thần chiếu cung phụng cao cấp từ lục trọng cảnh trở lên. Ở cái điểm này lạc gia bọn họ cũng không sợ. Sau khi mà cùng hai tỷ đệ lạc dân thường liếc nhìn nhau, ba người cũng khẽ gật đầu. Đã như vậy, liền nhìn xem trác quảng gia cùng với mấy vị trưởng lão còn lại có thể kịp thời đuổi tới hay không. Mà thái tử sau khi mà cùng người lạc gia, ải nái thi lễ, liền quay người, đi về phía nhóm người của đế dương môn, từ xa ôm quyền nói Hoàng phủ môn chủ, từ khi mà chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhờ hồng phúc của thái tử, bổn môn chủ luôn luôn an khang. Hoàng phủ thiên nguyên mỉm cười thản nhiên nói Đúng vào lúc này, nhị hoàng tử, vốn khoảng cách rất xa, lại trực tiếp dòng qua lạc gia, dỗ dàng đến trước nhóm người của đế dương môn, cười nói, dương thúc, đã lâu không gặp. Trong mắt, lóe lên một tia khinh bỉ, hoàng phủ thiên nguyên vẫn như cũ cười nhẹ gật đầu. Nhận được nhị hoàng tử điện hạ mong nhớ rồi. Tuy nói, đế dương môn cùng với hoàng thất, mặc dù là họ hàng xa, nhưng mà hoàng thất cũng có tôn nghiêm của hoàng thất. không có dễ dàng sử dụng thân phận thân thích để xưng hô lẫn nhau. Coi như là muốn xưng hô như vậy để rút ngắn quan hệ, đó cũng là giữa đồng bối mà thôi. Tựa như hoàng đế gọi hắn là biểu huynh vậy, nhưng mà chung quy, hoàng thất không thể chấp nhận người khác một đầu. Thế nhưng, nhị hoàng tử vừa đến đã gọi là dương thúc, thật sự tự hạ thấp địa vị có ý muốn a vua Mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra, Nhị hoàng tử là cố ý lôi kéo Đế Dương Môn. Nhất là hắn còn đặc biệt dòng qua Lạc Gia trực tiếp tiếp xúc cùng với Đế Dương Môn. Cái này không khỏi khiến cho Lạc Gia cảm thấy bị khinh thị. Dẫn tới người trong Lạc Gia đều một trận bất mãn không khỏi quân tử chi đào. Khẽ nhíu mài, thái tử nhìn nhị đệ của mình một chút bật đặc dĩ lắc đầu thở dài. Nhóm người của Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng lộ ra vẻ coi thường. Nhị hoàng tử này thật sự Nói hay làm thì dở, mắt chuột thốn quang, không làm được chuyện đại sự, nhưng mà nếu muốn lợi dụng một chút, ngược lại có thể. Cùng lãnh vô thường, ở một bên liếc nhìn nhau, hai người ngầm hiểu, cùng một chỗ cười ra tiếng. Đại cung phụng, lão bằng hữu trước kia của ngài, đang ở chỗ này, không đi qua chào hỏi sao. Liếc mắt về phía lạc gia, lãnh vô thường, nhìn về phía hoàng phổ phong lôi, cười khẽ một tiếng. Trong mắt hơi hiếp, quan phổ phong lôi đạm mạc gật đầu nhếch miệng lên trực tiếp đi thẳng về phía lạc gia nhìn thấy vị đệ nhắc cao thủ của đế dương môn đi ra ánh mắt của mọi người đồng loạt bị hắn hấp dẫn lệ kinh thiên lạnh lùng nhìn hắn minh bạch ý đồ đến đây của hắn cũng chậm rãi đi ra ngoài lần này mọi người cuối cùng cũng đã minh bạch hai nhà tối cường giả cuối cùng chính diện đối kháng nhất là lệ kinh thiên chính là phản nghịch Đi ra từ đế dương môn, nếu phần mặt mũi này mà không tìm về được, đây tuyệt đối là nỗi quất nhục lớn nhất của đế dương môn. Trong lúc nhất thời, mọi người chăm chú, nhìn hình ảnh của hai người càng lúc càng đến gần nhau. Trong lòng kích động không thôi, không biết hai đại cao thủ này muốn giải quyết ân quán thế nào. Cho dù lục đại thế gia còn lại, cũng chăm chú nhìn nơi này không thả. Tuy là cái nhìn như là chuyện giữa hai người, nhưng mà lại đại biểu cho chiến lực của đế dương môn cùng với Lạc Gia. Ở chỗ này, bất kỳ bên nào bại trận đều sẽ nhận phải nhục nhã lớn lao, mất đi uy tín trong mắt của thế gia thiên hạ. Nhất là đế dương môn càng không có thể thất bại. Tuy trong bách gia tranh minh đế dương môn bại, thế nhưng đó cũng chỉ đại biểu cho thắng bại giữa thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà nếu ở chỗ này mà bại, đây chính là dấu hiệu ngàn năm tích lũy sụp đổ, Uy thế của đế dương môn rơi xuống ngàn năm. Nhưng dù vậy, đế dương môn vẫn như cũ, nguyện ý gây ra chuyện trước. Cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ có nắm chắc. Lạnh lùng liếc nhìn lệ kinh thiên, khóe miệng của hoàng phổ phòng lồi xẹt qua một tia tà tiếu. Thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên, từng là bại tướng dưới tay của ta, để lão phù nhìn xem những năm này, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến bộ chứ. Chương 355, Vĩnh Ninh, Công Chúa Hai người đứng đối mặt cách nhau hai mươi thước, hoàng phủ phong lôi lạnh lùng nhìn bóng người tương đối quen thuộc trước mắt, phi cười ra tiếng. Lệ kinh thiên, lúc trước ngươi gia nhập đế dương môn ta là vì hoàng cực bá thể quyết. Bây giờ, ngươi phản nghịch là chúng ta, giao ở Lạc Gia, không phải là vì cùng một lý do chứ. Không sai. khẽ gật đầu, lệ kinh thiên ngược lại cực kỳ thoải mái, hào phóng thừa nhận nói: "Lão phu cả một đời si mê võ đạo, truy cầu thực lực cường đại, để dương môn các ngươi quá mức keo kiệt, cho dù truyền hoàng cực bá thể quyết cho ta cũng không có truyền hết, còn cất giấu một tài, chuyện này khiến cho lão phu á làm sao có thể cam tâm phục vụ các ngươi." Dù vậy, hoàng cực bá thể quý của chúng ta cũng là quyền giai công pháp số 1 số 2 thiên vũ. Ngươi coi như học được ba phần gia long cũng nên cảm thấy bản thân được lợi rồi. Bất quá, cũng may mắn lão phu sớm biết lão nhi nhà ngươi không có đáng tin, cho nên lúc trước không truyền thụ toàn bộ cho ngươi. Nếu không phải vậy, hiện tại càng thêm phiền phức." Ánh mắt khẽ híp lại, quan phủ phong lôi cười tà một tiếng. "Còn có lão phu nghe nói ngươi gia nhập vào Lạc gia là bởi vì Lạc gia có thứ chúng ta cấp không có nổi cho ngươi." Cái kia không phải là công pháp chứ. Khẽ vút càm, lễ kinh thiên từ chối trội kiến. Cũng coi như là một trong đó. quan đường, toàn bộ thiên vũ, luận chất lượng cùng với số lượng công pháp, trừ hoàng thất, đế dương môn của chúng ta cũng xếp tại đệ nhất rồi. Một cái tam lưu gia tộc mà thôi, có thể xuất ra cái gì? Người đúng là cô lậu quả văn, chẳng lẽ người chưa có từng nghe qua, lạc gia có một vị đại quản gia, thông thiên triệt địa sao? chỗ tốt hắn cho lão phù là thứ cho dù ngươi cũng chưa có thấy qua đâu cười lạnh lệ kinh thiên không khỏi xem thường lên tiếng sắc mặt hơi trầm xuống hoàng phủ phong lôi âm trầm lên tiếng ngươi nói trác phàm kia sao một tên mồm còn hôi sữa có thể có bao nhiêu bản sự bất quá chỉ có thể sưng dương trong nhóm tiểu bối mà thôi còn thật mà nghĩ có thể lật tung trời đi bất quá ngay cả lão nhi ngươi đều phải tôn sùng như thế Lão Phu ngược lại thật sự Muốn mở mang kiến thức một chút Nhưng là ở trước đó Lão Phu cũng muốn xem trước một chút Ngươi tại Lạc Gia đến cùng Cầm tới được chỗ tốt gì Vừa dứt lời Khí thế của Hoàng Phủ phong lôi Đột nhiên tăng mạnh Chính đầu Kim Long trường ngâm giữa trời cấp tốc quấn lên thân thể Kim Quang lập lòe Thế bất khả kháng Lại chính là quyền giai vũ kỹ trấn tộc của đế dương môn Quang cực bá thể quyết Được tu luyện tới cực hạn Đến đúng lúc lắm Nhiều năm ân quán Cũng coi như có thể kết thúc rồi Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng Lệ kinh thiên Đồng dạng toàn thân Hát khí lượng lờ Một đầu hát lòng khổng lồ Đem toàn bộ thân thể của hắn quay lại Trong mắt đỏ thẳm tràn đầy chiến ý Chỉ một thoáng Hai người dương cung bạc kiếm Có vẻ như muốn tử chiến một trận Thái tử thấy thế, không khỏi khẩn trương, không ngừng bận rộn bước lên trước, muốn khuyên can. Nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng, hai lão giả mặc kim bào đã đứng cản trước người của hắn, đem hắn ngăn ở phía sau. Hoàng phủ thiên nguyên cười nhạt một tiếng thản nhiên nói, Thái tử điện hạ, hai người này đều là cao thủ thần chiếu đỉnh phòng, sợ rằng dư âm của trận chiến làm tổn thương tới quý thể, mời đứng tại sau lưng cung phụng nhà của chúng ta đi. kẻ nhíu mày một cái thái tử liếc hắn một cái thật sâu chỉ thấy nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng tất cả nhân vật trọng yêu khác cũng đều đã bị cung phụng của đế dương môn bảo vệ bên trong trong lòng liền thở dài đã rõ ràng đây rõ ràng cũng không có muốn để cho người khác ngăn cản trận quyết chiến này muốn trước khi được sắc phong cho lạc gia một cái hạ mã quy thể hiện uy thế bản thân vẫn là đứng đầu bảy nhà nhưng nếu cứ như vậy Công nhiên trước mặt lãnh địa của hoàng gia khai chiến lại đem mặt mũi của hoàng thất đặt chỗ nào Ở thời điểm thèn chốt như thế cũng không có thấy một cái hộ rong thần dệ đến ngăn cản đúng thật sự là Đột nhiên thân thể của thái tử rung lên một cái dường như là đã minh bạch điều gì Thịnh hộ như thế hộ rong thần dệ há có thể không đến Nhưng cho đến bây giờ như cũ không thấy tâm hơi chỉ có thể nói rõ đây là cố ý gây nên Chẳng lẽ nói tất cả mọi thứ đều do Phụ Hoàng an bài sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt lo lắng của Thái Tử dần dần bình tĩnh trở lại. Lạnh nhạt nhìn về phía hai người phía trước, chỉ là trong mắt càng thêm mê hoặc Rất hiển nhiên, Hoàng đế sắc phòng bác Thế Gia có ý nâng Lạc Gia. Nhưng bây giờ lại để cho Lạc Gia cùng đế dương môn giao chiến, lại không biết có ý nhục nhã Thế Gia mới lên cấp này, hay là muốn đả kích khí diễm của đế dương môn. Nhưng mà vào tình cảnh này, muốn đả kích đế dương môn rõ ràng không có khả năng. Vậy đây chính là... Nghĩ tới đây, trong lòng của Thái tử càng thêm mê giỏng, vừa nâng vừa giết. Tâm ý của Phụ Hoàng là gì? Chỉ của lãnh vô thường, nhẹ nhẹ vuốt chòm râu, trên mặt một mảnh yên ổn. Hẳn minh bạch trong lòng, từ khi mà Trác phàm có được địa mạch long hồn, lạc da, đã trở thành một cái gai trong lòng của Hoàng đế bây giờ tổ chức sắc phong cho Lạc Gia giữ thành thế lớn như vậy bất quá cũng muốn làm rõ Lạc Gia hư thực thế nào thôi dù sao trác Phàm chỉ mất có mấy năm đã làm ra hết thảy thật sự quá sức thần bí ngay cả bản thân của Hoàng đế cũng có một chút không yên lòng tựa như là lễ kinh thiên này cũng không biết từ lúc nào đã chạy đến Lạc Gia rồi lại đột nhiên xuất hiện như vậy Huy hiếp tìm ẩn như thế làm sao mà hoàng đế có thể yên tâm cho được. Cho nên cái loại tràng diện hôm nay thật sự là do hoàng đế dựng đài. để dương môn lên hát hí khúc, mục đích của song phương chỉ có một, chính là thăm dò lạc gia hư thật. Tại một phương diện khác, ở trung tâm đế đô, trên nóc nhà của một tủ lâu, có hai vị lão giả đang hoàng thai đứng đó. Nhìn kỹ lại chính là phương thu bạch cùng tư mã quy, hai vị hộ long thần vệ, ánh mắt của bọn họ đang trầm chú nhìn hai đạo khí thế bên ngoài cửu môn đang ngày càng tăng giọt, khẽ vuốt chòm râu trong mắt rạng rỡ tinh quang. lão phương thực lực của hai người này chỉ sợ điều không dưới ta và ngươi, cứ như vậy tùy tiện để cho bọn họ ra tay đánh nhau, trang diện sợ rằng rất khó khống chế được. từ mã quy khẽ cao mày hai ngón tay vuốt vuốt con cờ thì thào lên tiếng. Phương Thu Bạch cầm trong tay một cây tiêu ngọc mới tinh, chậm rãi lắc đầu khẽ cười nói Không ngại, đây là ý chỉ của bệ hạ, cứ để cho bọn họ náo đi. Dù sao nếu thật sự quyền náo đến mức không có thể giãn hồi, liền để cho tiểu tam tử xuất thủ, bọn họ tự nhiên không có náo nổi nữa đâu. Cha, người nói cũng đúng, thời khắc máu chốt còn phải nhìn tiểu quái vật kia. Bất đắc dĩ lắc đầu, tư mã quỳ thở dài lên tiếng. bất quá cứ như vậy có phải là lại lộ ra hai cái lão gia quả chúng ta quá vô dụng hay không ai có thể nghĩ tới hộ long thần vệ ngọc tiêu kiếm thần hắc bạch kỳ thánh thiên hạ vô địch trước kia bây giờ lại bị người bắt kịp đế dương môn quan phủ phòng lôi cũng thôi đi thế mà liền một cái cung phụng trong tam lưu thế gia cũng có thực lực ngăn ngửa hai người chúng ta chà về sau Không còn cách nào có thể đi ngang thiên vũ rồi Trong mắt của Tư Mã Huy lóe lên một tia hiu quạnh Phương Thu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ Tuy nói như vậy không sai Bất quá nói đến Vô luận là hoàng phủ phong lôi Hay là lệ kinh thiên Năm đó cũng đều là nhân vật kiêu hùng Quát tháo phong dân Bị bọn họ bắt kịp cũng bình thường Nếu như có một số cao thủ Tần tấn đón đầu đuổi kịp Vậy lão phu đành phải đi đập đầu tự tử rồi Thật sâu liếc hắn một cái, từ Mã Huy suy nghĩ kỹ một chút. Thấy cũng đúng, liền không có tiếp tục xoắn xích. Quay lại tiếp tục, nhìn chầm chầm hai người kia, xem xét tình thế phát triển. Mà những phổ thông gia tộc, ngay từ đầu, đang cao hứng bừng bừng dây xem, lại đã sớm được bị dọa cho đến mất mặt, Bắt đầu, như ông dở tổ, dỗ dã thối lui. Nhất là những gia tộc, từng tham gia bách gia tranh minh, lại càng thêm kinh hãi, Dư âm, Khi mà hai vị cao thủ thần chiếu chiến đấu, bọn họ thế nhưng là biết rất rõ. Cái kia quả nhiên là sát thì chết, đụng thì dông. Nếu mà hiện tại còn không mau trốn, một hồi đoán chừng thật sự khó giữ được tính mạng, thi thể không có được đầy đủ. Kết quả, hai người kia vừa mới thả ra khí thế một cái, mọi người liền trong từng tiếng kêu la sợ hãi, liêu mạng lao về phía sau. Vị công tử trẻ tuổi trốn trong đám người đã bị chen lấn một trận lão đảo, đung đưa, nhưng mà lại không rõ ràng cho lắm. Hắn chưa có nhiều kinh nghiệm sống, làm sao có thể biết được sự khủng bố khi mà hai đại cao thủ chiến đấu. Đột nhiên, ống tay áo vừa dày vừa nặng của hắn trong lúc chen lấn bị kéo lên một cái, làm lộ ra một cái cổ tài trắng nõn, còn có một chiếc dòng ngọc phát ra ánh sáng lồng lanh xanh biếc đeo ở phía trên. thanh niên kia không khỏi kêu lên sợ hãi muốn kéo tay áo xuống dưới giấu đi nhưng mà thần đang trong biển người cuộn trào mãnh liệt căn bản không có động đậy được sau một tiếng giang giòn dòng ngọc kia lúc này đã bị chèn rơi xuống đất lăn lóc hướng về phía trước thanh niên kia không khỏi khẩn trương lập tức đuổi theo về phía trước dòng tay của mẫu hậu đó công tử đừng đừng đi ở phía trước nguy hiểm thư đồng nhìn thấy thanh niên kia đuổi theo cái dòng tay chạy về phía trung tâm nơi hai đại cao thủ giao phòng sắc mặt không khỏi khẩn trương kêu lên thế nhưng cho dù hắn có muốn kéo lại hoàn toàn không làm được chính hắn đang bị chèn lấn ở bên trong biển người từng bước một bị lưu lại rốt cuộc thanh niên kia thoát khỏi biển người thân thể lúc này liền buông lỏng khôi phục tự do dưới chân nhanh hơn rất nhiều lập tức mới gia tốc Rất nhanh đem dòng tay kia bắt vào trong lòng bàn tay, khóe miệng, xẹt qua một nụ cười mừng rỡ. Nhưng cũng ngay giờ khắc này, hai vị cao thủ cuối cùng cũng đã động thủ rồi. Đùng một tiếng, đạp chân xuống, phóng về phía đối phương. Mà người thanh niên kia vừa dặn đứng ngay tại vị trí hai người chuẩn bị giao chiến. Hoàng cực bá thể quyết, mà lòng ngút trời. Hai tiếng gào to gian vọng giữa trời, hai người chưa có chạm mặt. Thế nhưng khí thế cường đại giọt thẳng tới đô phường, thanh niên kia chưa có kịp trốn tránh, cảm thấy khí tức đột nhiên trì trệ, trong ngực nghẹn lại, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hai cổ cường phong sắc bén, càng là tàn phá bừa bãi trước người của hắn, nhất thời liền đem trường sam trên người hắn đánh nát ra, lộ ra một chiếc áo ngắn thiêu viền qua. Nón thư sinh trên đầu bỗng nhiên tróc ra, một mái tóc dài đen nhánh như thác nước rơi xuống. Người này đúng là một vị thành xuân nữ tử. Dĩnh Ninh trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, ba vị hoàng tử cùng nhau kêu lên, "Dừng tay!" Thế nhưng hai đại cao thủ đang quý chiến làm sao có thể phân tâm, căn bản không nghe được tiếng la của bọn họ, hoặc là nghe được cũng không dừng lại. Cao thủ vừa ra tay liền không có đạo lý dừng lại. Hai người Phương Thu Bạch cùng với tư Mã Quỳ thấy thế, cũng không khỏi gấp gáp đứng dậy, công chúa. Sau đó đạp cho một cái, dỗ dàng chạy về phía trước. Thế nhưng bọn họ hiểu trong lòng, hết thảy đã muộn rồi. Một khi bị cuốn vào dòng xoáy chiến đấu của hai cao thủ thần chiếu đỉnh phòng, liền xem như là bọn họ tuyệt đối cứu không được. Mà lệ kinh thiên cùng với hoàng phủ phòng lôi lại căn bản không có để nữ tử đang đứng ở trung gian vào trong mắt. Trong lòng của bọn họ, đây chỉ là một con dung dế. tùy tiện ép qua là đủ trong mắt bọn họ chỉ có đối phương địch nhân của mình lúc này hai tiếng rong ngâm cùng nhau vang lên tốc độ của hai người đều không giảm phóng về phía nhau ba vị hoàng tử cùng với phương thu bạch hai hộ long thần vệ dĩ nhiên đã gấp đến mức khỏe mắt rẫy đầy quyết sắc bọn họ thật sự là không hiểu vì sao mà vĩnh ninh công chúa hòn ngọc quý trên tay của bệ hạ đột nhiên xuất hiện ở đây tựa hồ cùng hiểu tình cảnh của mình lúc này, khóe môi của Vĩnh Ninh chảy ra từng tia máu giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu dạt trong bão táp. nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của hai bên, tự như là hai đạo thao thiên cự lãng, lập tức liền muốn đem mạng của nàng lật tung, trong mắt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng, hai chân cũng nhịn không được mà run rẩy. mẫu hậu trong tay nắm thật chặt cái vòng ngọc kia, trong mắt của Vĩnh Ninh tràn đầy nước mắt. Bờ môi rung rung thì thào lên tiếng Cứu! Mau! Cứu ta! Thế nhưng đối mặt với giáp công của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh Trong thiên hạ có ai có thể cứu nàng Ba vị hoàng tử lòng nóng như lửa đốt Lớn tiếng kêu gọi Phương thu bạch hai người biết rõ đuổi không kịp Nhưng mà vẫn như cũ cấp tóc tiến đến Tiểu thư đồng kia càng là ở trong đám người Tê tâm liệt phế hét lớn Công chúa! Nhưng mà tất cả mọi thứ đều không có một chút tác dụng. Rốt cuộc, hai người lệ kinh thiên giọt tới trước mặt của nàng, từng đạo sát ý trong mắt, dường như xuyên qua thân thể của nàng, thẳng tắp, bắn tới đôi phương, sau đó song phương mới cùng nhau xúc quyền, đánh về phía nhau. Cương phong mãnh liệt, thổi lên gò má của nàng đau nhức nàng minh bạch, dưới là hai quyền này, nàng khó sống sót, trong lòng cũng dạng phần hối hận. Nàng thật không có nên chuồn khỏi hoàn thành như thế Để bây giờ rơi vào hiểm cảnh như vậy Bất quá Tại khắc cuối cùng này Nàng vẫn muốn hướng mẫu thân trên trời của Linh Thiên Nói lên nguyện vọng sau cùng Đem dòng ngọc kia dơ lên cao Hai mắt nhắm chặt hét lớn Mẫu hậu Người nói ngươi sẽ phải đến che chở ta cả đời Hiện tại xin cứu ta Đột nhiên Tất cả cương phong cùng quy áp Đều đã biến mất Không còn thấy nữa Chỉ có một giọng nói lạnh lùng của nam nhân vọng vào bên tai của nàng. Tiểu nhà đầu, nơi hung thú qua lại không phải là nơi một con thỏ nhỏ nên xuất hiện chứ. mươi 356 Thực lực của Lạc Gia Thân thể khẽ rung lên nhẹ nhẹ, vĩnh ninh giật mình một lát, lại vẫn không có cảm nhận được hai đạo khí thế cường đại kia đem nàng xé nát. Tựa hồ chung quanh, đã trở thành gió êm sóng lặng, không khỏi thấp thỏm mở hai mắt ra. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, một màn đập vào mi mắt khiến cho nàng nhịn không được bị dọa đến té ngã, nhất thời ngồi bệt xuống đất. Chỉ thấy giờ khắc này, trước mặt nàng là một bóng người nhìn có một chút dị ngạn, mái đầu bạc trắng, ngần phong bày múa, hai con người lạnh lùng tràn ngập thâm thúy, tựa hồ thế giới bao la đều lọt vào trong mắt của hắn. Bất quá Điều này không phải là điều làm cho nàng ngạc nhiên nhất, mà điều chính thức để cho nàng, thậm chí tất cả mọi người trợn mắt há mồm ra, hai vị tuyệt thế cao thủ lệ kinh thiên cùng với hoàng phủ phong lôi lại bị hắn một người, một tài ngăn tại hai bên. Tay trái của hắn hiện lên một cái long trảo hung mảnh nắm chặt cổ tay của lệ kinh thiên, mặc cho hạt lòng tàn phá bừa bãi như thế nào, đều không có thể tránh thoát khỏi chưởng khống của hắn, mà tay phải chỉ như một bàn tay phổ thông, nhẹ nhàng chặn người còn lại, nhìn qua có vẻ như chỉ tùy ý chặn lại, nhưng mà lại giống như một ngọn núi cao vô hình, đem chính đầu kim lòng hung ác của hoàng phủ Phong Lôi ngăn ở phía bên kia ngọn núi, vô luận thế nào đều không có dòng qua được ngọn núi nguy nga bên này. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đã bị hình ảnh trước mặt làm cho chấn động đến nỗi Nội tâm như sóng biển ngập trời Đây chính là hai vị cao thủ thần Chiếu cảnh đỉnh phong Thế mà cứ như vậy Bị người coi như là dù gà con Nắm trong tay Đây là thực lực thế nào mới có thể làm được Hai người hoàng phủ phong lôi Cùng lệ kinh thiên Càng là tràn đầy kinh hoàng Chầm chú nhìn đạo thân ảnh trước mặt Nhìn không được Nuốt một ngụm nước bọt Cảm giác sợ hãi từ rất lâu rồi Không có xuất hiện trong lòng của bọn họ Vậy mà bây giờ một lần nữa nổi lên vốn dĩ là bọn họ lúc này đã là thần chiếu cảnh đỉnh phòng Tại thiên vũ thật có thể nói không sợ trời không sợ đất Nhưng mà không nghĩ tới loại cảm giác từ trăm năm trước mới xuất hiện qua một hai lần như vậy Lần này không ngờ bị cái thân ảnh trước mắt làm cho thức tỉnh Loại cảm giác bất lực khi mà đối mặt với tuyệt thế cao thủ không cách nào địch nổi Khiến trong lòng của hai người cảm giác một trận ảm đạm Ai có thể nghĩ tới Bọn họ ngang dọc thiên vũ cả một đời Tự cho là đã đạt đến trình độ Cao thủ đỉnh phong thiên vũ Lại dẫn như cũ Gặp được tồn tại cường hãn như thế Mà người này lại là một thanh niên trẻ tuổi như thế Người là ai Nhìn thanh niên trước mặt Tựa như thiên thần hàng lâm Đem hai đầu ác long bắt tại trong tay Vĩnh Ninh ngồi bên dưới đất không khỏi giật mình chăm chú nhìn, hai gò má một mảnh ửng đỏ. Người là mẫu hậu, phái tới để thủ hộ ta sao? Không để ý đến vị công chúa Điện Hạ bị dọa sợ này, thanh niên kia nhẹ nhàng lắc tay phải một cái, liền đùng. Sau một tiếng giang trầm, liền đem hoàng phủ phong lôi, có thực lực đang ở giai đoạn đỉnh phong, chấn lui về phía sau. Mặt đất vỡ nát tan tành, Hoàng phủ phong lôi, dạch lên trên mặt đất một đào rảnh trời thật sâu, mới có thể dừng thân hình. Nhưng mà vị trí của hắn bây giờ cách vị trí cũ hơn 10 thước. Khi mà hắn ngẩn đầu lên, nhìn đạo thân ảnh phía trước, đã giật mình sắc mặt trắng bệch Vừa mới nãy, hắn nhưng là sử xuất đế dương môn quyền giai vũ kỹ quan cực bá thể quyết tiến lên, lại bị đối phương dễ dàng đẩy lùi như thế, Thực lực của người này đến tột cùng khủng bố là đến loại trình độ nào? Hơn nữa người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không buồn quay lại nhìn hắn một cái, thành niên kia quay đầu nhìn về phía lệ kinh thiên bên trái, chậm rãi đem móng vuốt đen nhánh của hắn đặt xuống, lạnh lùng nói, lệ lão còn không thu tay lại, Không khỏi giật mình, lệ kinh thiên lúc này phản ứng được, vừa mới nãy đã dọa bị sợ rồi, Vậy mà không thu hồi lại được cái đoàn này. Sau đó vội vàng tu liệm hắc ký. Sau khi mà liếc thanh niên một chút, kinh ngạc nói. Trác quản gia. Cái gì? Hắn chính là Trác Phạm. Cơ hồ cùng một lúc, thái tử, nhị hoàng tử cùng nhóm người hoàng phủ phong lôi chưa từng gặp qua Trác Phàm Nghe lệ kinh thiên dùng kính ngữ liền cùng nhau kêu lên sợ hãi. Ảnh mắt nhìn về phía Trác Phàm đã là cả kinh tột đỉnh. Bọn họ đều đã nghe qua đại danh của Trác Phàm nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra. Gia quả kia biến thái đến tình cảnh như thế. Một người, một lúc mà ngăn chặn hai đại cao thủ thần Chiếu đỉnh Phong, trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể làm được? Lãnh vô thường cùng với Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy hết thảy. Đầy mặt không có thể tin, làm sao mà trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, thực lực của tên tiểu quái vật này lại đột nhiên tăng đến mạnh như thế chứ? so với lúc ở bách gia tranh minh quả thật là một trời một vực thật sự không phải người cứ thế sắc mặt của bọn họ liền cấp tốc trở nên ngưng trọng cái gọi là nhất lực hàng thập hội theo tốc độ tăng trưởng thực lực của trác phàm thủ đoạn lãnh vô thường có thể dùng để đối phó trác phàm cũng càng ngày càng ít hơn nữa bản thân của trác phàm cũng là một kẻ gian trá lúc này phối hợp với thực lực siêu phàm thiên hạ hiếm thấy Quả thật chính là một phiên bản gia cường của cổ Tam Thông, khiến cho bọn họ như chó cắn nhiễm, rốt cuộc không có hạ được miệng. Phương Thu Bạch cùng với Tư Mã Huy đang vội vã chạy đến, cũng bỗng dưng dừng lại, ngơ ngác nhìn trang cảnh tại chỗ này hai giây. Trong miệng, mặt danh nổi lên một tia đắng chát. Lão Phương, chúng ta không phải là nên đi thử tử rồi sao? Hiện tại ngay cả thế hệ trẻ tuổi cũng đã bắt kịp thậm chí siêu diệt chúng ta, Về sau chúng ta khó mà lăn lộn tiếp rồi Thở dài Tư mã quy bất đắc dĩ lắc đầu da mặt của Phương Thu Bạch Giật giật cũng cười khổ một tiếng Im lặng không nói Không nói đến việc mặc dù nói như thế Nhưng mà trong lòng của hai người rõ ràng Theo việc thực lực của Trác Phạm bạo Tăng Biện pháp mà Hoàng đế dùng để đối phó với Lạc Gia Cũng một lần nữa cải biến Ngày sau Thời gian hai người bọn họ tiếp xúc với Trác Phạm Sẽ càng ngày càng nhiều Vì hoàn thất, bọn họ phải cố gắng kiên trì Mỗi ngày đều phải ở trước mặt của tên quái vật Tùy tiện siêu diệt bọn họ Chịu đựng giày dò Đây là chuyện khiến cho hộ lòng thần vệ Từng tự xưng là thanh cao Cảm thấy khó chịu nhất Trác Phàm người rốt cuộc cũng đã đến Lạc dân thường mang theo người của Lạc già dộ dã đi đến bên người của Trác Phàm Thấy Trác Phàm xuất hiện như là thiên thần hàng thế vẻ mặt bất giác Tràng đầy ý mừng, tiếp theo nhìn về phía Vĩnh Ninh ở một bên không biết là ngốc hay là si mê, quan tâm nói, Cô nương, ngươi không sao chứ? Vĩnh Ninh nháy mắt mấy cái, nhưng mà không trả lời, dùng đôi mắt lớn không chớp, mà cứ nhìn chầm chầm trác phàm Tựa hồ, muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, thì thào lên tiếng, Ngươi, ngươi chính là trác phàm sao? Quả nhiên, nghe danh không có bằng gặp mặt, so với trong truyền thuyết, còn đẹp trai hơn không chỉ gấp 10 lần gương mặt nhịn không được co lại trác phàm chưa có nói gì sắc mặt của lạc dân thường đã cấp tốc trở nên âm trầm cười lạnh thành tiếng "Vị cô nương này xin tự trọng trác quản gia của chúng ta không phải là người tùy tiện như vậy thế nhưng nếu hắn tùy tiện liền không phải là người <cười> thế mà đúng lúc này một tiếng cười to đột nhiên truyền vào trong tay của mọi người mọi người quay đầu nhìn lại Liền nhìn thấy, một tên mập mạp, dẻ mặt hưng phấn đang chạy tới cười to. Quynh đệ, ca ca nhớ chết người rồi. Nói xong, hắn liền mạnh mẽ dầm chân nhảy lên, phóng về phía Trác Phạm. Liếc mắt nhìn hắn một chút, lúc này Trác Phạm dùng một chân đá ra. Đùng một tiếng, liền đem cái đống thịt kia, đá văng ra xa hơn hai thước, âm một tiếng đập xuống đất. Mặt mày xám xịt bò người dậy, vũ văn thông, đầy mặt quỷ khuất, Nhìn hắn biểu môi nói Quỳnh đế, ngươi đây là ý gì? Ta sợ ngươi đem ta đè chết đó. Trận mắt một cái, Trác Phàm thẳng nhiên nói Bớt hù đi, Một mình ngươi có thể áp chế hai cao thủ thần chiếu đỉnh phong, Còn sợ chút cân nặng của ta sao? Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Quay đầu nhìn qua chỗ khác, Căn bản không có để ý tới hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn, Càng thêm nổi giận đùng đùng, Mặt mũi đỏ bừng. Vĩnh ninh, liếc nhìn hai người một chút trong mắt lóe lên tình hoàng nhìn dây phía mập mạp nói tam ca các ngươi nhận biết nhau sao tam ca bất giác sững sờ mọi người cùng nhau kinh dị nhìn về phía nàng lạc dân thường càng là cả kinh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn kinh ngạc nói như vậy ngươi là công chúa điện hả đúng vậy hiên ngang ngẩng đầu dĩnh ninh kiêu ngạo ngẩng mặt lên Thế nhưng khi mà nàng nhìn về phía trác phàm, chỉ thấy nam nhân này căn bản là không buồn liếc nhìn nào một cái. Thậm chí không có một chút hứng thú nào, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Vĩnh Ninh, ngươi làm cách nào mà chạy ra đây vậy? Còn chạy đến cái chỗ này nữa, ngươi có biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào không? Lúc này, Thái tử Vũ Văn Bác cũng đã gấp gáp chạy tới, nhìn về mụi mụi nghịch ngợm của mình, quở mắng cho một trận. Tiếp theo nhìn về phía Trác Phàm khom người bái tạ nói Vừa mới rồi đa tạ Trác Công Tử đã xuất thủ cứu giúp bản điện tại đây. Thế mà không có buồn nghe hắn nói tiếp Trác Phàm đi thẳng về phía trước. Điều này không khỏi làm cho vị thái tử gia này thân thể trì trệ hơi có một chút xấu hổ. Sau đó nhìn về phía Trác Phạm đang đi tới lại chính là phương hướng nhóm người đế dương môn. Đây là muốn làm gì? Muốn khai chiến nữa sao? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng. Vừa hưng phấn, vừa khẩn trương. Vừa mới hay, hai người lệ kinh thiên cùng chú Hoàng Phủ phong lôi, đánh không thành. Hiện tại, lại tới một người lợi hại hơn. Không biết đế dương môn, từ ngàn năm nay, luôn một mực đứng đầu bảy nhà, sẽ ứng đối ra sao đây? Bỗng nhiên mọi người, tất cả đều là ma quyền sát trưởng, một bộ đợi xem kịch vui. Chuyện này, nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phàm là kẻ nào gây hấn với bảy nhà đều kết thúc bằng cảnh diệt tộc quỷ nhà thế nhưng mấy năm qua trác phàm đem quy thế bảy nhà sớm làm hao mòn hầu như là không còn trong lòng của mọi người đều rõ ràng trong toàn bộ thiên vũ ngoại trừ ngự hạ thất gia bên ngoài còn có đệ bác gia tộc lạc gia nhất là đại quản gia của bọn họ trùng thiên ma long trác phàm là tồn tại ngay cả bảy nhà không có muốn tùy tiện trêu chọc nhưng mà hắn rất tình nguyện đi trêu chọc bảy nhà đặc biệt là hiện tại lạc gia sắp được dinh danh càng là đặt vững vị trí của lạc gia rốt cuộc sau một ngàn năm thế cục ngự hạ thất gia một lần nữa thay đổi rồi lắc mình một cái ngăn trước người của trác phàm mặt mũi hoàng phủ phong lôi tràn đầy ngưng trọng chăm chú nhìn thân ảnh trước mặt thản nhiên nói Người chính là Trác phàm muốn làm gì? Những người còn lại trong đế dương môn cũng đều cảnh giác nhìn vào hắn. Bất giác cười lớn, Trác phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu. Không có gì, chỉ là hôm nay chính là ngày vui, Lạc Gia được sắc phong hy vọng các vị không nên quấy rối, nếu không mà nói, hai nhà khai chiến. Hai nhà, Lạc Gia trừ ngươi cùng với lệ kinh thiên, còn có cái gì có thể dùng ra được sao? Một cái nhà giàu mới nổi, thiếu ngàn năm nội tình, cũng xứng được xưng là ngự hạ gia tộc. Trong mắt của lão phu, lạc gia cũng chỉ có hai người thôi, há có thể cùng đế dương môn chúng ta xưng là hai nhà. Thật sự, chuyện cười. Hoàng phủ phong lôi cười lớn chăm chọc nói. Lời của hắn vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút rồi cũng ào ào gật đầu. Không sai, vấn đề lớn nhất của lạc gia trước mắt chính là thiếu cao thủ. Các phàm, cung lệ kinh thiên, sát thực đều là cao thủ thiên hạ hiếm thấy, thậm chí thực lực mạnh đến mức khiến cho người ta giận sôi. Nhưng ngoại trừ hai người này, những người còn lại yếu đến đáng thương, thậm chí giữa sự tranh phong tàn khốc của ngự hạ gia tộc, cũng không có mãi mai hình thành nên chiến lực. Cứ như vậy, nhược điểm của lạc gia quá rõ ràng. Nhị hoàng tử biểu môi khinh thường lắc đầu, cái gọi là hai quyền khó địch tứ thủ Hai người các ngươi có lợi hại hơn nữa, một khi đã bị cuốn lấy, những người còn lại cũng chỉ là con cừu non đợi bị làm thịt thôi, thật sự là quá dễ để mà đối phó. Lạnh lùng, liếc nhìn mọi người một chút, trác phàm bất giác cười nhạo nói, Đám người ngu muội, ngàn năm nội tình không có cách nào trong tích lũy ngắn hạn, chẳng lẽ lão tử không đi đoạt được sao? Tiếng nói vừa dứt, trác phàm đưa tay trên không trung, búng tay một cái, cười tà nói. Vậy thì để ta cho các ngươi nhìn xem, vì sao mà lạc gia xứng đáng, đứng vào hàng ngũ ngự hạ gia tộc đi. Ba một tiếng. Một tiếng giòn giang to rõ, dần quanh hư không. Sau đó có mấy tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên. Một cổ khí thế cường đại, đột nhiên tràn ngập ra giữa không trung. Các bạn vừa nghe xong tập 77, Ma Hoàng Trọng Sinh.